Bức tường lửa cực hạn sông hỏa hừng hực cháy giống như khiêu khích quân đoàn kim sát. Hết thảy những điều đó chỉ là vì chọc giận quân đoàn kim sát phát ra một kích siêu tất sát kỹ. Sau đó hắn thông dông phá vỡ khiến cho tất cả chiến sĩ kim sát mất đi lực chiến đấu. Tất cả đều bị cơ động nắm trong lòng bàn tay. quan mang thập tự trảm vàng kim rốt cục biến mất cơ động lẳng lặng trôi nổi giữa không trung. Quân đoàn kim sát ngàn người lúc này đã đánh mất uy phong vốn có. Ánh sáng màu trắng lặng lẽ rút lui. Cực hạn sông hỏa bút cháy trên hai tay hắn. Mơ Dương Hỏa đồng hóa trận sau lưng hắn bắt đầu chuyển ngược thành Mơ Dương Hỏa ngưng tụ trận. Tay trái hắn chậm rãi giơ lên, Một vầm trăng tròn màu tím thẫm âm thầm hiện ra trên bầu trời. Ngay sau đó tay phải hắn cũng dơ lên. Trong không gian bao la kia đột ngột bừng sáng một góc trời. Vầm thái dương hiện ra càng thêm chói mắt. Diễm dương cùng ám nguyệt, đây vốn là hiện tượng thiên văn không thể đồng thời xuất hiện. Thế mà đồng thời hiện ra bên trên thành thiên không? Hiện tại cơ động đắm chìm trong quang mang mờ ảo trên người hắn tản ra khí thế áp bức mạnh mẽ. Bạch mãn thảo hét lớn một tiếng long thương trong tay giơ thẳng lên, đầu cự long cũng bắn ra một luồng quang mang cương mảnh. Vào giờ phút này hắn phát hiện cho dù mình có làm thế nào cũng không thể ngăn cản cơ động thi triển kỹ năng. Tốc độ tụ tập ma lực của hắn hoàn toàn thua kém cơ động. Khi cường giả đối chiến, thời gian một giây đã đủ để quyết định thắng bại, hoặc sẽ làm cho công thủ thay đổi. Nói cách khác, bây giờ Bạch Mãn Thảo chỉ có thể lựa chọn phòng ngự tuyệt đối không thể tiến công. Để mặc cho cơ động hoàn thành buông thả kỹ năng. Lấy tốc độ cơ động thi triển kỹ năng vốn nhanh hơn Bạch Mãn Thảo không chỉ một giây. Thế nhưng bây giờ hắn đang đồng thời phát ra hai loại kỹ năng Ánh sáng đen nhen lặng lẽ dâng lên không có bay về phía bạch mãn thảo Bạch mãn thảo cũng không hề có cảm giác được cơ động nhắm tới hắn Vầng ám nguyệt cứ nhẹ nhàng trôi lơ lửng trên đỉnh đầu cơ động Sau đó một luồng ánh sáng màu vàng chói mắt hóa thành cây truy lớn trực tiếp đánh lên vầng ám nguyệt Vào lúc này thời gian giống như ngưng động lại, toàn bộ quân đoàn kim sát chỉ có thể trơ mắt nhìn kỹ năng hoàn thành. Trong mắt mọi người toát ra quan mang tuyệt vọng. Cấm bách thiên u diễm băng. Cấm bách thiên diễm dương truy. Tức sát kỹ của hai đại quân vương lặng lẽ dung hợp trên không trung. Trên bầu trời diễm dương cùng ám nguyệt đột nhiên rực sáng. Sau đó thân ảnh cơ động trở thành hạt tâm ở giữa không gian Quan ảnh hỏa diễm quân vương và ám viêm ma vương cao trăm thước đồng thời xuất hiện Cánh tay hai đại quân vương chậm rãi vung lên Một bộ thái cực đồ xuất hiện ở phía sau bọn họ Ánh sáng hai màu trắng đen bao trùm toàn bộ tứ phương hiện tại kỹ năng bạch mãn thảo vốn đã chuẩn bị sẵn sàng ngăn cản công kích không thể phát ra được nữa ngay cả kim sát long của hắn còn đang run rẩy bảy quan hắn thật sự chỉ là một gã ma sư bảy quan sao đây là siêu tất sát kỹ mà hơn nữa còn là siêu tất sát kỹ trung cấp Lúc này lực lượng cơ động thể hiện ra hoàn toàn không có thua kém lực lượng dung hợp từ toàn thể quân đoàn kiêm sát lúc trước. Diễm Dương Truy và U Diễm Băng hiện ra hoàn mỹ làm cho Nhật Nguyệt càng khôn giới siêu Việt tất sát kỹ sơ cấp tiến hóa lên mức độ trung cấp. Kỹ năng này lại còn là siêu tất sát kỹ trung cấp quần thể nữa chứ. Nếu như nói lúc trước cơ động dựa vào tinh thần lực cường đại và lĩnh ngộ hỗn độn ngăn cản một đòn thập tự trảm Như vậy cảnh tượng hiện tại hắn đang biểu hiện ra chính là lực lượng tuyệt đối Nhật Nguyệt càng khôn giới bừng lên sáng chói vừa vạn bao phủ toàn bộ quân đoàn kim sát Đối diện với siêu tất sát kỹ trung cấp công kích Bạch mãn thảo có thể làm gì đây? quan mang hai màu đen trắng hiện ra chừng 30 giây nhưng không có phát động công kích với bất kỳ ai nó chỉ muốn thể hiện lực lượng cường đại các chiến sĩ kim sát hoàn toàn không bị nó thương tổn đây là cái gì đây là khống chế hoàng mỹ hơn nữa còn là khống chế siêu tất sát kỹ hoàng mỹ Chuyện này cần tinh thần lực mạnh mẽ đến mức nào mới có thể làm được đây. Linh hồn lực cơ động thông qua mấy lần dung hợp với Trần Tư Tuyền. Trong khoảng thời gian này hắn cũng tu luyện gia tăng lên rất nhiều. Trình độ nắm giữ ma lực của hắn đã vượt qua cả phức thụy. Ma lực ba động của Nhật Nguyệt càng khôn giới dần dần biến mất. Kim Dương và Ám Nguyệt cũng tản đi hết thảy theo đó khôi phục lại bình thường các chiến sĩ quân đoàn kiêm sát và tòa kỵ gấp rút thở mạnh từng đợt ánh mắt bọn họ nhìn cơ động đã hoàn toàn thay đổi bọn họ dĩ nhiên biết nếu như cơ động cho một chức kia phủ xuống bọn họ đã sớm biến thành người chết thậm chí hài cốt cũng không có lưu lại khủng mu a co vung 26 2013 0214 b Mơ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. chương 420 lực khống chế hoàn mỹ. Dịch A-Tup Biên A-Tup Nguồn ban lôn uy Com Mơ dương miệng Đường ra tam thiếu Tập 12 Bảo quân phát uy Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 420 lực khống chế Hoàng mỹ. Dịch A-Tup Biên A-Tup Nguồn bang luôn uy Com Khi mà cơ động đối mặt siêu tức sát kỹ thập tự trảm do quân đoàn kim sát liên thủ phát ra. Hắn tung ra một quyền gắn liền với lực lượng từ đồng hóa trận. Quyền thế mạnh mẽ phản phất như trên bầu trời vừa xuất hiện một cơn lúc xoáy càng quét tứ phương. Lực hấp xả của lúc xoáy không tổn thương thân thể của bọn họ, nhưng ma lực mọi người đang bị điên cuồng hút ra ngoài. Cơn lúc xoáy ở trên không trung chỉ có đường kính chừng một thước, từng đợt ánh sáng nhu hòa từ tâm lúc phát ra. Chính luồng ánh sáng trong tâm lúc đó vừa vạn bao phủ hai hai lưỡi quan nhận ở bên trong. Quả đấm cơ động đánh trúng ngay vị trí trọng yếu của chúng nó. Oan một thanh âm kỳ dị trong phút chốc lan truyền khắp giáo trường, một màn ửa dị xuất hiện. Siêu tất sát kỹ do hơn ngàn tên chiến sĩ, chiến tướng, chiến thần kim sát liên thủ phát ra hoàn toàn ngừng lại trên không trung. Chính là vì luồn quan mang trắng noãn nhìn qua cực kỳ yếu ớt kia ngăn trở nó. Tất cả chiến sĩ kim sát phát ra một kiếp xong, vào giờ phút này cảm giác được tinh thần rung lên từng đợt. Thân thể phản phất như bị hút rỗng vậy. Mà vậy lưỡi dao vàng kim trên bầu trời lại bắt đầu phình to ra. Quan mang màu vàng đã hoàn toàn biến thành kim Quang chói lọi. Ma lực áp súc khiến cho không gian vạn vẹo biến hình Chung quanh quan nhận không ngừng phát ra trận trận thanh âm muộn hưởng Không khí bể tan tành sinh ra vô số hát động răng đầy không trung Tự hồ muốn thôn phệ toàn bộ thế giới vậy Đây là xảy ra chuyện gì? Đại đa số những người chứng kiến hoảng sợ mở to hai mắt nhìn một màn này Bọn họ hoàn toàn không rõ tại sao cơ động vừa hoàn thành ngăn cản quân đoàn kim sát công kiếp ngược lại càng thêm mạnh mẽ rồi Nếu như lúc nãy thập tự trảm màu vàng có uy lực là siêu tất sát kỹ trung cấp Vậy thì uy lực hiện tại của nó tuyệt đối tiến vào giới hạn siêu tất sát kỹ cao cấp Cho dù là siêu tất sát kỹ đại u diễm văn ban đầu cơ động nhờ qua các đồng bạn phụ trợ thi triển ra vẫn không thể nào chính diện đối kháng với công kích cường hãng như thế. Tại sao xuất hiện tình huống như thế? Cơ động phát ra quang mang màu trắng kia vì sao lại làm cho lực lượng đối thủ tăng lên. Chu tiểu tiểu đột nhiên chấn động trong lòng, hai mắt toát ra vẻ hoảng sợ hắn dĩ nhiên biết cơ động phát ra lực lượng hỗn độn tràn đầy tính sáng tạo hắn là người tu luyện lực lượng hỗn độn nhiều năm đã có thể tiến hành ứng dụng nhất định tự nhiên biết đủ loại diệu dụng của thuộc tính hỗn độn cho nên mơ hồ đoán được cơ động đang muốn làm gì không khỏi bị trí tưởng tượng của cơ động khiến cho sợ ngây người Trong nhóm Quan Minh Thiên Can Thánh Đồ cũng có mấy người lĩnh ngộ một ít ý nghĩa hỗn độn. Nhưng bọn hắn cảm ứng không thể so với Chu Tiểu Tiểu. Chỉ có Trần Tư Tuyền khẽ mỉm cười thản nhiên. Trong lòng thầm nghĩ cơ động của ta rốt cục đã có lĩnh ngộ thuộc về mình chính. Ta tự hào về ngươi. Cơ động định làm cái gì? Vì sao hắn gia tăng lực lượng của đối thủ lên? Không phải là hắn tự tìm đường chết đó chứ? Đáp án đương nhiên là không phải, hắn làm sao bắn tên không đứt đây? Cơ động dựa vào tính sáng tạo của hỗn độn và mơ dương song hỏa đồng hóa trận hấp dẫn toàn bộ lực lượng của những cường giả quân đoàn kim sát. Chiêu thức thập tự trạm tiến hóa không phải dùng lực lượng cơ động, mà nó hấp thu lực lượng của tất cả chiến sĩ kim sát. Nói đơn giản thì cơ động coi như đã ra tay giúp bọn hắn một phen. Nhưng cái loại hỗ trợ này đối với bọn họ không có tốt đẹp gì. Bởi vì lực lượng hỗn động và đồng hóa trận đồng thời phát huy tác dụng đã toàn diện dẫn phát sức mạnh thập tự trảm. Lấy khả năng nắm giữ hỗn động hiện tại của cơ động thì không thể nào hóa giải đạo siêu tất sát kỹ trung cấp này nổi. Thế nhưng hắn có thể sử dụng lực lượng hỗn độn dẫn phát ma lực trong người tất chiến sĩ kiêm sát. Tổ hợp kỹ cùng thuộc tính không phải dễ dàng hoàn thành. Quân đoàn kiêm sát có thể hoàn thành công kích như vậy là vì bọn họ đã trải qua tập luyện vô số lần. Hao phí ít nhất 10 năm trở lên liên thủ tu luyện mới có thể đạt tới trình độ ăn ý như thế. Nhân số hoàn thành tổ hợp kỹ càng nhiều quá trình lại càng khó khăn. Sau khi siêu tất sát kỹ hình thành, chỉ cần chưa có phóng thiết nó ra thì không có ai đủ khả năng kiềm hãm. Cho dù là mười gã chiến thần kim sát cũng vậy. Lúc này bọn hắn chỉ có thể trơ mắt bất lực nhìn ma lực của mình bị rút ra toàn bộ dung nhập vào trong tổ hợp kỹ thập tự trảm. Dĩ nhiên uy lực thập tự trảm hiện tại đã tăng lên tới mức độ cao nhất. Ma lực của bọn hắn cũng đã hoàn toàn trống rỗng. Tất cả lực lượng của quân đoàn 1110 người này đều tập trung vào trên một kích này. Nói cách khác, trong khoảng thời gian ngắn tất cả bọn họ bao gồm cả tọa kỵ đã không còn lực chiến lược. Siêu tất sát kỹ cao cấp có lực lượng mạnh như thế nào? Nói cho dễ hiểu Cho dù là Chu tiểu tiểu cường giải chiếc tôn cấp 96 cũng không thể tay cầm thần khí chính diện đối kháng với nó Hoặc là nói một kiếp này đủ để hủy diệt bất kỳ một tòa đại thành nào Bất luận lực lượng mạnh đến mức nào chung quy phải công kiếp được mục tiêu mới có thể tạo ra hiệu quả Siêu tất sát kỹ cao cấp trước mắt này uy lực đúng là cực kỳ cường hãn, Chỉ có điều khi cơ động trợ giúp nó gia tăng uy lực. Đồng thời nó cũng mất đi mục tiêu vốn có. Trong nháy mắt các chiến sĩ quân đoàn kim sát hoảng hốt tinh thần cũng là lúc bọn họ mất đi mục tiêu cụ thể. Cơ động thông dong lơ lửng ở giữa không trung. Hai cánh đập mạnh một cái đột ngột lao thẳng lên không trung thêm vài trăm thước Bằng vào lực lượng hỗn độn cùng với thời gian ngắn ngủi tranh thủ được, hắn đã hoàn toàn thoát khỏi tầm ngắm của đối thủ. Ma lực khổng lồ của siêu tất sát kỹ cao cấp quanh quẩn trong không trung rất lâu. Ngay cả quân đoàn trưởng Bạch Mãn Thảo cũng không dám đến gần nơi này vì cũng sợ bị siêu tất sát kỹ cao cấp hấp thu ma lực hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ động bình thản di động trên không trung quân đoàn kiêm sát hơn ngàn người không thể nào gây ảnh hưởng đến tinh thần hắn xem thế là đủ rồi ta không bằng hắn chu tiểu tiểu thở dài một hơi trong mắt lóng lánh thần sắc bội phục lẩm bẩm nói ra hai câu Những người bên trong thương hội ngốc có tiền đang xem cuộc chiến cho đến bây giờ vẫn không hiểu nổi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đối với bọn hắn điều này thật sự không thể lý giải. Cho dù là hành vi cứng rắn ngăn trở thập tự trảm của cơ động, Chu tiểu tiểu cũng sẽ không bội phục làm cho hắn bội phục chính là cơ động dựa vào mức độ lĩnh ngộ hỗn độn của mình hạ thấp ảnh hưởng của siêu tất kỷ cao cấp kia xuống thấp nhất hơn nữa hắn còn khiến cho tất cả chiến sĩ kiêm sát mất đi lực chiến đấu vào thời khắc này chu tiểu tiểu đã hiểu được một điều sau này tổ hợp kỹ của năm đại quân đoàn trên đại lục đối với cơ động đã không còn ý nghĩa gì Tràng khảo hạt này đối với hắn giống như một trò khôi hài hơn, hoàn toàn không có một chút lực uy hiếp gì với hắn. Chỉ còn lại một gã tư lệnh quân đoàn kiêm sát còn có thể đánh bại cơ động. Mặc dù tu vi bạch mãn thảo đã đạt tới cấp 88. Dưới tình huống một chọi một, nhưng chu tiểu tiểu biết hắn không phải là đối thủ cơ động. Cơ động thi triển hàng loạt động tác vô cùng bình thản. Hoàn toàn nắm giữ chiến cuộc ở trong tay. Tựa như hết thảy đều cực kỳ dễ dàng. Chu Tiểu Tiểu lúc này đã hoàn toàn hiểu từ lúc bắt đầu cơ động đã vạch sẵn toàn bộ kế hoạch. Mà kế hoạch này hắn nghĩ ra trong khoảng thời gian ngắn và quyết định rất dứt khoát.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 lăm b Mơ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.yr chương 421 Không đánh vẫn phục người Dịch A. Tốt Biên A. Tốt Nguồn ban lôn y. Com Nếu như lúc nãy cơ động để cho nhật nguyệt mơ dương giới phủ xuống Thì chỉ có cường giả bát Quan trở lên mới miễn cưỡng sống sót. Tất nhiên bọn họ sẽ bị thương nặng. Toàn bộ quân đoàn kim sát chắc chắn bị toàn diệt. Từ khi quân đoàn kim sát thành lập đến bây giờ, bọn họ chưa bao giờ chiến bại thảm như vậy. Cho dù là đối mặt với quân đoàn toản thạch, bọn họ cũng có sức liều mạng một trận. Thế mà vào lúc này bọn họ thua, thua ở trong tay một người mà thôi. Cơ động rất bình tĩnh, hình ảnh của hắn ở trong mắt chiến sĩ quân đoàn kiêm sát càng thêm cao ngạo, hùng vĩ. Còn phải tiếp tục không? Cơ động nhàn nhạt hỏi Bạch mãn Thảo. Tâm tình Bạch mãn Thảo đang rất phức tạp. Thân là quân đoàn trưởng quân đoàn kiêm sát trên người hắn có quá nhiều vinh quang. Lúc này hắn không thể không thừa nhận mình bại, thất bại thảm hại. Ngay cả cơ hội xuất thủ một lần cũng không có. Người trẻ tuổi trước mắt này thuyết phục hắn đến mức không lời nào để nói. Bên mình muốn mạng người ta mà người ta còn hạ thủ lưu tình căn bản không có phát động công kiếp chân chính. Bạch mãn thảo bất ngờ hiện ra một câu không cần phải đánh mà có thể phục người. Về điểm này cơ động đã làm được rất hoàn mỹ kim sát long chậm rãi hạ xuống trên mặt đất tay phải hắn run lên trường thương trong tay bay ra cắm xuống nửa thước đồng thời hắn tháo mũ giáp tỏ vẻ đầu hàng đối với quân đoàn kim sát đây là sĩ nhục trước nay chưa từng có thế nhưng người ta quả thật đã hạ thủ lưu tình rồi hắn thật sự không rõ tại sao người trẻ tuổi trước mắt Chỉ có thực lực thất quan đã có thể sở hữu lực lượng cực hạn sông hỏa, còn có thể trực tiếp thi triển siêu tất sát kỹ. Hơn nữa hắn có lực khống chế mạnh như thế, nhìn bộ dạng của hắn thậm chí còn chưa dùng hết toàn lực. Luận lực lượng toàn thân một mình cơ động không thể nào so sánh với hơn ngàn quân sĩ kim sát tinh nhuệ. Hắn mạnh ở chỗ lực khống chế, ứng dụng, còn có khả năng nắm trong tay quá trình chiến đấu lực. Bằng vào lực lượng hỗn độn kết hợp với đồng hóa trận trực tiếp phế bỏ sức mạnh của đối phương. Sau đó lại dùng siêu tất sát kỹ tiến hành uy hiếp quả thật đúng là cảnh giới tối cao không chiến mà phục người. Từ đầu đến cuối hắn không hề tiến hành tiếp xúc thực chất với bất kỳ một gã chiến sĩ kim sát nào. Chiến thắng nhìn qua vô cùng đơn giản. Vương đạo quân đứng ở trên điểm tướng đài ánh mắt âm độc đã hoàn toàn biến thành đờ đẫn. Bởi vì Chu tiểu tiểu tường thuật hắn đã đánh giá cơ động rất cao, hắn tuyệt đối không thể để cho cơ động đạt được ý nguyện. Không nói trước cháu hắn đã chết, mấu chốt là kiện thần khí cháu hắn làm mất còn chưa tìm được trở lại. Một khi cơ động trở thành người thừa kế hội trưởng, chỉ sợ hắn cũng xong đời luôn. Tội danh đánh mất một kiện thần khí không đến nỗi không thể tha thứ, nhưng cái ghế nghị trưởng của hắn chắc chắn không thể giữ được. Vì vậy hắn mới phá lệ gây khó khăn cho cơ động cố gắng suy nghĩ khảo hạt cực kỳ khó khăn chỉ có điều gã thanh niên cơ động này thể hiện ra thực lực thậm chí còn khoa trương hơn cả chu tiểu tiểu hình dung hắn rõ ràng biết ngay cả chu tiểu tiểu đối mặt với quân đoàn kim sát tin nhuệ dưới tình huống không thể đã thương người không thể sử dụng thú cưỡi cũng không có thể nào dễ dàng như thế tiểu tử này chỉ có tu vi thất quen thôi sao? quân đoàn kim sát chậm rãi thối lui, sắc mặt mỗi một chiến sĩ kim sát đều rất khó coi. bọn họ cúi đầu cưỡi kim long lui về, trong lòng tràn đầy cảm giác bi ai. hơn một nghìn tinh anh tập trung vào trận chiến đấu này, kết quả cuối cùng lại bi đát như thế. Đây là sỉ nhục lớn nhất kể từ khi quân đoàn Kim Sát ra đời đến nay. Chu Tiểu Tiểu đạp mạnh hai chân vào thành tường. Thân thể to lớn xông lên không trung giống như một viên đạn pháo. Trong tiếng cười sảng khoái hắn mở rộng hai cánh tay ôm chầm lấy cơ động. Tiểu tử ngươi đúng là quá biến thái, ta biết mình không có nhìn lầm người mà. Ta xem không bao lâu nữa ta sẽ không phải là đối thủ của ngươi rồi. Nếu có thiên tài kinh tài tuyệt diễm như ngươi dẫn dắt. Sau này thương hội ngốc có tiền chúng ta có thể đứng vững ngàn năm mà không lo lắng bất cứ vấn đề gì rồi. Cơ động, mặc dù không đủ để biểu đạt cảm kích của ta, nhưng lão ca vẫn muốn nói với ngươi một tiếng cảm ơn. Cơ động mỉm cười nói mập mạc từ khi nào ngươi lại đa cảm như thế hả? Đây mới là khảo hạt thứ nhất mà thôi, nói thừa kế chức hội trưởng thương hội còn quá sớm đó. Khi hai người từ trên trời hạ xuống, thần hỏa thánh vương khải trên người cơ động chậm rãi thu vào trong thân thể. Sắc mặt vương đạo quân trong chốc lát đã khôi phục lại bình thường, thậm chí còn gật đầu chào cơ động nhếch miệng cười nói chúc mừng cơ động tiên sinh thông qua lần khảo hạt thứ nhất. Thực lực cơ động tiên sinh quả thật làm chúng ta phải kinh hãi. Cơ động tiên sinh đã cực khổ rồi, xin mời đi nghỉ ngơi trước. Ngày mai chúng ta sẽ nói cho tiên sinh biết nội dung khảo hạt kế tiếp. Hai hạng khảo hạt sau này có thể sẽ làm cơ động tiên sinh hao phí một ít thời gian. Xin hãy thứ lỗi cho. Nói xong lời này, hắn lại gật đầu chào cơ động rồi mang theo một đám nghị viên xoay người rời đi. Hắn không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Bởi vì hắn đã thấy rõ ràng ánh mắt nhóm nghị viên đứng cạnh mình nhìn sang cơ động có sự biến hóa rõ ràng. Hắn không thể để cho những nghị viên này có cơ hội trao đổi cùng cơ động. Thực lực vĩnh viễn là yếu tố đầu tiên của quá trình chinh phục. Không nghi ngờ chút nào cơ động đã hoàn toàn làm được điểm này. Thành viên thương hội ngốc có tiền chính là thương nhân. Bất luận là ở bên trận doanh nào bọn họ luôn luôn suy nghĩ đến lợi ích của mình đầu tiên. Thực lực cơ động biểu hiện ra đã làm cho bọn hắn rất ấn tượng mấu chốt là tuổi tác còn trẻ tuổi đã có thể đạt tới trình độ như vậy tương lai sau này chắc chắn không để đoán nổi. Đại đa số nghị viên thương hội ngốc có tiền bắt đầu thừa nhận cơ động từ tận nội tâm rồi. Nhìn bóng lưng vương đạo quân rời đi. chu tiểu tiểu không nhịn được cười cười khinh miệt. Há mồm phun ra một ngụm cục đàm nâu nâu dán lên mặt đất nở hình hoa sen tuyệt đẹp. Hắn nhận định vương đạo quân đã nhận được tin tức vương hiểu lỗi đánh mất thần khí nên mới cố tình gây khó khăn như thế. Bản thân ta muốn nhìn xem lão già này còn có thể nghĩ ra cái quái gì nữa. Cơ động không ngừng hồi tưởng lại quá trình chiến đấu lúc trước. Khi hắn ở trên không trung đối mặt với siêu tất sát kỹ thập tự trảm công kiếp. Ý niệm đầu tiên là dùng đến siêu tất sát kỹ liều mạng Cứng đối cứng đón đỡ đối thủ công kiếp Nhưng hắn rất nhanh cảm giác được hiện tại không phải là thời điểm thiết hợp làm điều đó Thân là lãnh tụ thiên can thánh đồ Hắn không thể để cho thực lực của mình tiêu hao quá lớn Lỡ may xảy ra chuyện gì sẽ có đủ năng lực ứng phó Vì vậy hắn mới giải phóng lực lượng hỗn độn, dự định thông qua hỗn độn giải trừ đối thủ khóa mục tiêu. Rồi sau đó hắn nghĩ đến uy lực của siêu tất sát kỹ. Khi hắn thả ra lực lượng hỗn độn, thông qua linh hồn tương liên hắn cảm nhận được thập tự trảm có uy lực cực lớn đột nhiên hiểu ra một chuyện. Bởi vì hắn nhớ tới cảnh tượng khi mình lĩnh ngộ hỗn độn. Khi đó lực lượng hỗn độn dễ dàng quét sạch ma lực cả tòa thành trong nháy mắt. Mặc dù chỉ kéo dài thời gian rất ngắn nhưng một màn kia thủy chung vẫn khắc sâu trong đầu hắn. Mọi việc phát sinh hết thể dẫn đến cơ động thử dò xét một lần mà hắn vừa thử liền thành công. Rốt cuộc tìm ra được phương pháp khác vận dụng lực lượng hỗn độn. Ai nói tính sáng tạo thì không thể ứng dụng cho trong thực chiến. Hắn lợi dụng không phải là tính sáng tạo của hỗn độn hay sao? Trải qua đồng hóa trận dẫn dắt mới có một màn thần kỳ như vậy phát sinh. Các thành viên thiên can thánh đồ xong tới. Đổ hình nhi vỗ vỗ bộ ngực hoàn tráng của mình. Nói lão sư. Lúc nãy ngài làm ta sợ muốn chết. Nhiều người như vậy công kích, ta nghĩ rằng lão sư cũng trụ không nổi. A Kim trực tiếp nói ngươi làm được điều đó như thế nào. Nàng cũng đã lĩnh ngộ huyền bí hỗn độn, vì vậy càng thêm tò mò với chuyện cơ động làm lúc nãy. Trên phương diện ứng dụng hỗn độn, cho dù là nàng hay phất thủy còn chưa có sử dụng được trong thực chiến. Cơ động nói trở về rồi hãy nói ta sẽ nói rõ ràng toàn bộ cảm thụ lúc đó cho các ngươi biết chu tiểu tiểu cười ha ha nói về cái gì mà về đi ta mời tất cả uống rượu ăn mừng hôm nay mập mạc ta thật sự rất cao hứng có thể làm cho lão già vương đạo quân kia kinh ngạc một trận đúng là tâm tình thốn khoái quá đi cơ động phất thuội ta biết hai người các ngươi đều là tử huyện hôm nay mập mạc ta mời các ngươi đi nhậu lời của mập mạp làm cho mọi người im lặng một trận phất thủy cười khổ gãi đầu nói đang là buổi sáng mà uống rượu sao được chu tiểu tiểu cười váng lên nói ai quy định buổi sáng thì không thể uống rượu ngày mai cơ động còn phải tiếp nhận hạn khảo hạt thứ hai buổi sáng uống rượu mới phù hợp Uống xong hắn có thể trở về nghỉ ngơi mà. Đi thôi, mọi người cùng nhau đi. Miu Miu đột nhiên đi lên một bước. Nói ta không uống rượu. Nam nhân các ngươi đi uống là được. Những nữ tử như chúng ta sẽ quay về nghỉ ngơi. Hoặc đi dạo ở bên ngoài tham quan phong thái Kim Thành. Ta lần đầu tiên được tới Kim Thành đó. Đỗ Hinh Nhi đồng ý vỗ tay nói miêu miêu tỷ nói rất đúng. Nữ tử chúng ta không uống rượu làm gì. Ta muốn đi dạo phố. Kim thành thiết hợp nhất để đi dạo phố nha. A Kim tỉ tỉ bảo Nhi chúng ta cùng đi chứ. Nàng là ma sư canh Kim hệ ở chỗ này tự nhiên dễ dàng tìm mua vật phẩm thiết hợp với mình. A Kim hơi do dự nhưng vẫn gật đầu nói cũng được. Cùng là ma sư Kim hệ nên dễ thông cảm lẫn nhau. Hơn nữa nàng có một loại cảm giác kỳ dị đối với Kim Thành. Cũng muốn đi xem cho biết. Nàng được liệt diễm giúp cho sống lại cũng không ít năm rồi. A Kim rõ ràng biết được trước khi mình bị băng phong rất có thể là người của đế quốc Tây Kim. Nơi này là thủ đô tổ quốc của nàng mà. Lam Bảo Nhi yên lặng gật đầu đồng ý. Kể từ khi gặp lại cơ động, không biết vì sao nàng trở nên rất trầm mặc Trước kia có liệt diễm nên nàng biết mình không có bất kỳ cơ hội nào cả. Mà hiện tại nàng phát hiện ra một điều, sau khi liệt diễm mất đi bản thân nàng vẫn không có cơ hội như cũ. Ngay cả nữ tử hoàng mỹ như Trần Tư Tuyền cũng như vậy nói chi là nàng Nếu còn tiếp tục theo đuổi chỉ làm cho bản thân đau lòng hơn mà thôi Vì vậy nàng lặng lẽ chôn chặt tình cảm của mình ở sâu tận trong lòng Tập trung toàn bộ tinh lực vào trong việc tu luyện để giảm bớt tình yêu đơn phương đầy đau khổ kia Trần Tư Tuyền khẽ nhớ mày Đi dạo phố cũng tốt Uống rượu cũng được. Nàng không có hứng thú gì hết. Nàng chỉ muốn ở chung một chỗ với cơ động. Thế nhưng bốn nữ tử khác đã tỏ ý không uống rượu nữa. Nàng còn yêu cầu thì có chút. Vào lúc ấy Miu Miu kéo tay Trần Tư Tuyền. Thấp giọng nói bên tai nàng Tư Tuyền. Nam nhân có những lúc không nên gấp gáp. Phải để cho bọn hắn có một vài khoảng thời gian tự do mới tốt. Trần Tư tuyền kinh ngạc nhìn qua, lời miêu miêu nói nàng có chỗ hiểu có chỗ không, nhưng cuối cùng nàng vẫn gật đầu xác nhận. Miu miêu cười hì hì nói với Trần Tư tuyền chúng ta trở về phòng nói chuyện phiếm đi. Mập mạp nhìn các nữ hài tử rời đi. Nụ cười trên mặt đột nhiên tăng thêm vài phần hèn mọn. Thấp giọng nói bọn họ không đi cũng tốt. Đi nào. Chúng ta đi uống rượu ăn mừng. Mấy cô bé kia không đi coi như khỏi. Các ngươi nhất định phải đi hết cho ta. Việc tu luyện cũng không thể ảnh hưởng bởi chút ít thời gian ăn nhậu. Nói đến chuyện uống rượu. Cơ động và phất thuệ mơ hồ có điểm mông luôn, Khoảng thời gian gần đây bọn họ rất ít khi uống rượu. Toàn bộ tinh lực đều dồn lên trên việc tu luyện. Dù sao lúc trước ngày ngày uống nhiều như vậy, con sâu nghiện vẫn còn tại đó. Rượu mà mập mạc mời tự nhiên không thể kém. Bọn họ bắt đầu tâm động. Mọi người trở về Kim Thành. Chu tiểu tiểu trước tiên tìm địa phương thay đổi y phục bình thường rồi mới dẫn bọn hắn tiến tới khu vực ngốc nửa thành của thương hội ngốc có tiền. Tại chỗ khác ít ai nhận thức được trang phục của hắn, nhưng ở trong kim thành này người nhận ra hắn thật sự nhiều lắm. Lại còn cái hình thể đặc thù kia nữa. Muốn an ẩn uống rượu tuyệt đối không dễ dàng. Vì vậy hắn mới cố ý thay đổi y phục. Cứ như vậy cả đám đi uống rượu sẽ không có ai tìm tới làm phiền Tiến vào ngốc nửa thành Chu tiểu tiểu mang bọn hắn đi thẳng tới tử điếm ngốc có tiền Tử điếm ngốc có tiền nơi này không có lớn như ở thành Trung Nguyên Nhưng quy mô cũng lớn kinh người Dù sao Kim Thành cũng là tổng bộ thương hội ngốc có tiền luận quy mô tử điếm ngốc có tiền chỗ này nhỏ hơn nhưng độ xa hoa thì hoàn toàn ăn đứt bên kia chu tiểu tiểu đã cố ý cải trang tiến vào quả nhiên nhân viên phục vụ bình thường không nhận ra thân phận của hắn cả đám nhận một phòng trên lầu đi vào ngồi xuống gọi thực đơn mập mạc chúng ta chỉ có 7 người ngươi nhận một phòng lớn như vậy làm gì? Vào trong phòng rồi Phước Thụy không nhịn được hỏi một câu. Cũng khó trách hắn nghi ngờ. chu Tiểu Tiểu dẫn bọn hắn vào trong phòng mà chỉ tính riêng cái bàn tròn đã có thể cho 20 người dùng cơm rồi. Bảy người ăn cơm uống rượu, dùng cái bàn lớn như vậy làm gì chứ? Trong mắt chu tiểu tiểu toát ra mấy phần hèn mận cười hắc hắc nói nam nhân uống rượu khen thì có gì hay chứ. Ta gọi thêm mấy cô nương tới rót rượu, gắp thức ăn cho mọi người. Như vậy mới là dân sành điệu Nga. Nghe hắn nói câu này. Mọi người không khỏi sửng sốt ngẩn người. Thiên cơ bất đắc dĩ lắc đầu sắc mặt cơ động và phất thủy thì lặng im không nói mu a co vung hai mươi sáu b Mơn các bạn đang nghe truyện tại truyện audo chương 422 để ta xem thằng khốn nào định làm ta bẻ mặt diệt a Tốt Biên a túp nguồn bang luôn y com năng lực quan sát của chu tiểu tiểu cao tới đâu chứ. Vừa nhìn thấy sắc mặt cơ động và phức thủy không tốt. Hắn liền vội vàng bổ sung yên tâm đi. Những cô nương trong tựu điếm ngốc có tiền chúng ta không phải như các ngươi nghĩ như vậy. Họ đều là người trải qua huấn luyện đặc biệt. Thứ nhất bảo đảm sạch sẽ tuyệt đối là xử nữ, Thứ hai các nàng chỉ đơn giản thêm rượu gắp thức ăn cho chúng ta. Không bao giờ quấy rầy các ngươi. Tất cả mọi người đã là nam nhân thì điểm nhỏ này tính là gì? Các ngươi chờ đó ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong hắn không đợi mọi người phản đối mà lập tức trở mình đi ra. Lan Thiên Ý và Đỗ Minh tỏ ra khá bình tĩnh hiển nhiên bọn họ đã đã sớm biết tình huống như thế. Lan Thiên Ý là quân đoàn trưởng tương lai của quân đoàn toản thạc. Thương hội ngốc có tiền ở trong thành trung nguyên hắn đi qua không chỉ lần một lần hai thiếu chủ. Chu hội trưởng nói thật đó. Tiểu muội của tử niếm ngốc có tiền rót rượu rất quy củ. Tuyệt đối không phải loại hình bán mình mua vui đâu. Nghe Lan Thiên Ý giải thích sắc mặt cơ động mới dễ nhìn mấy phần. Hắn căn bản không nghĩ nhiều đến vấn đề ai sẽ rót rượu, vừa nghe tới rượu hắn sẽ nghĩ tới liệt diễm. Một lát sau mập mạc quay trở lại, nói rượu và thức ăn ta đã sắp xếp xong xuôi. Đúng rồi, cơ động, ngươi không phải là người pha rượu sao? Không định bộc lộ tài năng cho chúng ta xem hả? Phất Thụy ta nhớ không lầm ngươi chính là phân hội trưởng công hội điều tử sư ở thành Trung Nguyên. Hai người các ngươi có năng lực pha rượu giỏi như vậy tại sao không để cho chúng ta kiến thức một lần chứ? Phất Thụy lắc đầu nói quên đi, chỗ này nhỏ quá. Ta lâu rồi không có tâm tư chế rượu. Luận năng lực chế rượu thì tiểu sư đệ giỏi hơn ta nhiều lắm cơ động ái nấy nhìn sang chu tiểu tiểu thật xin lỗi mập mạc ta không phải muốn làm ngươi thất vọng nhưng ta đã phát hạ lời thề đời này kiếp này sẽ không chế rượu cho bất luận kẻ nào chỉ khi nào tế điện liệt diễm ta mới dùng mười đại danh tử chế rượu cho nàng mà thôi thanh âm cơ động rất bình thản nhưng tất cả những người nghe hắn nói lời này không khỏi sinh ra cảm giác kính nể Mọi người đều biết cơ động yêu liệt diễm vô cùng sâu sắc Điểm này từ quan hệ giữa hắn và Trần Tư Tuyền là có thể nhìn ra Lấy dung mạo Trần Tư Tuyền tuyệt sắc như vậy cũng không thể phá vỡ nội tâm cơ động Nếu thay đổi bất kỳ một ai khác Cho dù là Phất Thụy cũng không dám nói bản thân nhất định giữ vững tâm tình được Thế mà cơ động lại làm được Một lát sau từ bên ngoài đi vào bảy thiếu nữ trong tay mỗi một thiếu nữ bưng một cái khay trong khay có ba bình rượu. Cơ động và phức thủy hiểu rượu quá rõ. Chỉ liếc một cái là có thể nhìn ra những bình rượu này không có lọ nào dưới 50 năm cả. Sau khi bảy thiếu nữ vào phòng chia ra bước tới cạnh bảy người khẽ hành lễ, thiếu nữ đứng ở bên cạnh cơ động là xinh đẹp nhất. Nhìn qua chỉ khoảng 16 7 tuổi, vóc người thon dài, thân cao một thước 75, làn da trắng nõn mịn màng. Mái tóc đen dài buông thả đơn giản ở sau lưng, dài tới tận môn. Khuôn mặt nàng không có tí son phấn, diện mạo thanh thuần vô cùng tự nhiên. Trên người nàng tản mát ra khí tức thanh xuân làm cho cơ động không khỏi theo bản năng nhìn lướt qua nàng một lần. Thiếu nữ cung kính đứng bên cạnh cơ động, vòng tay đặt sát thắt lưng hành lễ tiên sinh khỏi có thể phục vụ ngài không? Cơ động gật đầu đáp ứng. Thiếu nữ lúc này mới nhẹ nhàng ngồi xuống. Đúng như Lan Thiên ý nói. Thiếu nữ này rất biết quy củ. Sau khi ngồi xuống nàng giữ khoảng cách với cơ động đại khái nửa thước Không hề có ý tứ tiếp cận Thế nhưng Cô nàng thanh thuần này lại cảm thấy tò mò với một đầu tóc trắng của cơ động Không nhịn được nhìn chăm chăm vào hắn Tiên sinh khỏi ta tên là Phiêu Phiêu Thật may mắn được phục vụ ngài Nơi này có quyết khi trăm năm, Bạc Lan trăm năm được làm từ sinh mệnh chi thủy, còn có rượu ớt đặc tinh khiết. Ngài muốn uống một chút hay không? Nghe nàng báo mấy loại rượu. Trên mặt cơ động không khỏi toát ra một tia kinh ngạc. Nhìn về phía chu tiểu tiểu. Nói mập mạc. Ngươi cũng chơi lớn nhỉ. Sinh mệnh chi thủy ủ trăm năm trở thành rượu Bạc Lan. Loại rượu này và ớt đặc tinh khiết đều có giá trên trời Làm cho cơ động kinh ngạc nhất chính là quyết khi trăm năm tinh tuyển Tinh tuyển tuyển chọn kỹ lưỡng Mặc dù rượu ở thế giới này không có nhãn hiệu riêng biệt Nhưng hắn vẫn rõ ràng một bình rượu này mang hàm nghĩa gì Nếu như nói tinh tuyển trăm năm chính là trong một trăm năm Mỗi một năm sản xuất một bình quyết khi xem như trăm loại Dựa theo phân lượng bình quân dung hợp ở chung một chỗ điều chế thành. Vì thế loại rượu này có hương vị đặc hữu, hoàn toàn không giống quyết kỳ nữa. Mà biến thành loại rượu mới mang hương vị khiến cho người ta uống vào sẽ quên hết mọi thứ trên đời này. Ngay cả rượu 20 năm tinh tuyển cũng đã rất khó tìm chủng loại quý khi trăm năm tinh tuyển không thể nghi ngờ gì chính là loại cực phẩm dù có tiền cũng không mua được mập mạp cười to sản khoái nói khoản đại nhóm các ngươi dĩ nhiên phải dùng loại rượu tốt nhất mời hai huynh đệ điều tử đại sư các ngươi thưởng thức trăm năm tinh tuyển xem thử nó có xứng với danh xưng hay không Cơ động quay sang nói với thiếu nữ phiêu phiêu vậy để ta nếm thử trăm năm tinh tuyển xem thế nào. Vâng, thiếu nữ cung kính đáp ứng, hai tay ưu nhã mở nắp bình rót cho cơ động một chén. Sau đó im lặng ngồi tại chỗ. Thấy cơ động đã lựa chọn như vậy những người khác cũng chọn loại rượu này. Bởi vì Đỗ Minh và Phất Thụy là người hiểu rõ năng lực chế rượu của cơ động nhất. Còn những người khác từ trước tới giờ hoàn toàn tin tưởng hắn. Rượu màu hổ phách nhìn qua cực kỳ đậm đặc lại trong suốt thôn thấu mê người, hương rượu nhất thời tràn ngập khắp phòng. Lúc này, đã có người dâng lên vài món nhắm. Tất cả mọi người vừa ăn xong điểm tâm hiển nhiên không đói. Cho nên chu Tiểu Tiểu chỉ ăn vài vài món đơn giản dẫn vị mà thôi. Cơ động nói với Đỗ minh ngưng tụ vài cục nước đá nhỏ cho mọi người, mỗi người ba cục, đường kính một tấc Bất luận là quyết khi trăm năm cũng sẽ có một ít vị nồng. Thêm nước đá vào hương vị sẽ càng thêm thuần chất. Lại có thể đi giảm bớt tính nóng của nó. Đợi đến khi đá tan chừng một phần ba chính là lúc hương vị đạt đến đỉnh. Vâng, Lão Sư... Đỗ minh giơ tay phải lên quang mang nhàn nhạt bao phủ không trung, không khí bên trong gian phòng bất chợt giảm thấp. Sau một lát, khi luồng ánh sáng biến mất trong chén rượu mỗi người đã có ba cục nước đá trong suốt lóng lánh. Thấy một màn như vậy các thiếu nữ rót rượu không khỏi kinh ngạc. Cũng may các nàng đã được huấn luyện kỹ lưỡng nên không có lớn tiếng kinh hô tò mò nhất là cô nàng phiêu phiêu ngồi cạnh cơ động cơ động rõ ràng là người nhỏ nhất trong nhóm vì sao hắn trở thành sư phụ của người ta rồi chu tiểu tiểu bưng chén rượu lên nói ta mời mọi người một chén hoan nghênh các ngươi tới kim thành làm khác hôm nay mọi người nhất định phải uống cho thốn khoái rượu luôn luôn có đủ Cơ động bưng chén rượu lên nhẹ nhàng chuyển động một vòng. cục đá trong chén thủy tinh bốc hơi nhàn nhạt. Cộng thêm rượu màu hổ phách nhìn qua càng thêm mê người. Hắn khẽ nhấp một ngụm. Hương rượu nhất thời tràn ngập tầm tầm lớp lớp trong miệng hắn. Mùi rượu nồng hầu từ từ nóng dần chạy thẳng lên não. Đúng là rượu ngon trăm năm tinh tuyển có khác mọi người uống rượu phất thủy hỏi qua chu tiểu tiểu mập mạp, ngươi đoán chừng hai hạng khảo hạt kế tiếp là gì ta thật sự nghĩ không ra thương hội các ngươi còn có loại khảo hạt gì có thể làm khó được tiểu sư đệ chẳng lẽ các ngươi dự định bảo tiểu sư đệ đánh bại ngươi hả chu tiểu tiểu cười khổ nói dựa theo quy của thương hội ta không thể nói trước khảo hạt cho các ngươi biết Cho nên ta sẽ không làm thế. Thế nhưng các ngươi không nên xem thường lão già vương đạo quân kia. Hắn nhất định có thể nghĩ ra phương pháp xử lý tình hình. Hạn khảo hạt thứ hai nhất định khó hơn ngày hôm nay. Dĩ nhiên, ta có lòng tin tuyệt đối với khả năng của cơ động. Bất luận là đề thi thế nào hắn cũng có thể thuận lợi thông qua. Cơ động bật cười nói mập mạc, ngươi đừng có mà đề cao ta quá, ta chỉ làm hết sức mà thôi. Mọi người đang nói chuyện bất chợt cánh cửa phòng mở ra. Một người mặc trang phục quản lý tự điếm ngút có tiền đứng ở ngoài vẫy vẫy tay với cô nàng phiêu phiêu ngồi bên cạnh cơ động. Phiêu phiêu ái nấy nói thật xin lỗi tiên sinh ta ra ngoài một lát sẽ nhanh chóng trở lại phục ngài thấy cơ động gật đầu đáp ướm nàng mới đứng lên đi ra ngoài chu tiểu tiểu khẽ nhớ mày sắc mặt rõ ràng không vui mặc dù thiếu nữ phiêu phiêu này không đồng cấp bậc với trần tư tuyền nhưng luận về tướng mạo cũng đã gần bằng mỹ nữ như lam bảo nhi đỗ hinh nhi rồi nàng chính là phục vụ viên xinh đẹp nhất trong tử điếm ngút có tiền ở kim thành Cho nên hắn mới cố ý bảo nàng rót rượu cho cơ động. Dĩ nhiên, hôm nay hắn không muốn lộ ra thân phận của mình. Mà dựa vào việc tiêu phí tiền bạc chọn phòng và rượu cao giá nhất mới có khả năng mời cô nàng này phục vụ. Lúc này lại bị người ta gọi ra ngoài, hắn tự nhiên cảm thấy có chỗ mất mặt. Về phía cơ động thì rất là ung dung tự hồ hắn không có để ý điều này Mọi người vẫn đang trò chuyện bình thường Rượu này thật không kém Loại rượu này rất khó mua được ở bên ngoài Một hồi ra về ta muốn đóng gói mang theo mấy bình Phất Thụy vừa uống vừa tán tháng Mập mạc cười khổ nói Phất Thụy tiểu tử ngươi có lương tri hay không hả? Uống rồi còn muốn mang về, ngươi cũng dễ tính quá đi. Phất Thụy cười ha ha một tiếng, nói chuyện này có gì mà ngại chứ, chúng ta đều tới đây để hỗ trợ ngươi. Mà ngươi thân là khổ chủ nơi này, không làm thịt ngươi chúng ta làm thịt ai đây? Gần đây tất cả mọi người bận rộn khổ tu, nhất là lúc trước tu luyện ngũ hành trận. Có thể nói mỗi người đều vận dụng toàn bộ sức lực trí não vào trong việc tìm hiểu và tu luyện ngũ hành trận. Kể từ khi quan minh thiên can thánh đồ tập trung đầy đủ tu vi, mỗi người đã đề cao trình độ lên rất nhiều. Vào lúc đó cánh cửa phòng cửa lặng lẽ mở ra phiêu phiêu từ bên ngoài đi vào. Bởi vì mọi người đang nói chuyện phím nên không có ai chú ý tới nàng, nàng yên lặng đến ngồi cạnh cơ động. Cơ động vô thức nhìn nàng một cái, Phiêu phiêu ấy nấy cười với cơ động, nhẹ nhàng cầm chai rót thêm chút rượu vào ly cho hắn. Cơ động nhìn thấy rõ ràng trên mặt phiêu phiêu có thêm mấy tầm ửng hồng, hơn nữa trên người nàng phản phát mùi rượu nhàn nhạt. Cơ động khẽ nhíu mày nhìn vào nàng. Phiêu phiêu rót rượu xong thấy mắt cơ động bột phát thần quan. Thân thể mềm mại nhất thời chấn động nhẹ giọng giải thích tự điếm vừa xuất hiện một vị khách nhân trọng yếu. Quản lý bảo ta đi kính và chén rượu. Thật sự xin lỗi ngài. Nghe nàng giải thích cơ động cũng không nói gì. Mọi người tiếp tục nói chuyện và uống rượu. Thời gian không lâu sau. Rượu đã uống chừng một phần ba. Dưới tác dụng của nồng độ cồn Nhóm thiên can thánh đồ cảm giác được tinh thần thoáng buông lỏng nói chuyện càng thêm tự nhiên. Bọn họ nói về tâm đắc khi tu luyện hoặc về nhân sinh từng trải. Dù sao mấy cô nương rót rượu cũng không thể nghe hiểu bọn họ nói cái gì. Tất cả mọi người cùng trao đổi vấn đề tu luyện ngũ hành trận. Cơ động nghiên cứu ngũ hành trận rất sâu sắc. Phất Thụy làm đại ca kiến thức rộng rãi. Cả hai đồng thời giải đáp vấn đề cho những người còn lại. Ngay lúc ấy cánh cửa phòng lại mở ra. Khuôn mặt gã quản lý xuất hiện lần thứ hai. Hắn đồng dạng vẫy vẫy tay gọi phiêu phiêu. Phiêu phiêu len lén nhìn sang cơ động. Thấy cơ động đang chú ý nghe những người khác nói chuyện. Nàng định không chào hỏi nữa. Chỉ khẽ cúi người xuống lặng lẽ men theo tường đi ra ngoài. Mặc dù cơ động không có nhìn sang nhưng hắn làm sao không biết phiêu phiêu ra ngoài chứ. Chu tiểu tiểu lại càng để ý tới cơ động, hắn đánh mắt hỏi thăm ý cơ động thế nào. Cơ động lắc đầu với chu tiểu tiểu, hắn và các huynh để tới đây uống rượu cũng không muốn gây chuyện. Nhưng thần sắc hắn hiển nhiên có vài phần biến hóa. Lần này phiêu phiêu rời đi khá lâu, cho đến khi mọi người uống hết hai phần ba lượng rượu còn lại mới vội vã trở về. Vẻ đỏ hồng trên mặt nàng và mùi rượu càng thêm nồng đậm. Trong đôi mắt xinh đẹp còn mang theo lo lắng và vài phần thương cảm. Ngay lúc này, phiêu phiêu thậm chí còn chưa có ngồi xuống cửa phòng lại mở ra lần nữa. Vẫn là gã quản lý kia lộ mặt vào vội vàng ngót ngót phiêu phiêu Trên mặt phiêu phiêu hiện ra một chút bất đắc dĩ Lúc nàng chuẩn bị đứng lên lần thứ ba Trên vai nàng đã xuất hiện môi bàn tay đè xuống Ngươi không cần đi nữa Thanh âm cơ động nhàn nhạt vang lên Mọi người đang trò chuyện sản khoái với nhau nhất thời ngừng lại Ánh mắt Tập trung lên trên người hắn Cơ động thản nhiên nói Người cần mặt mũi cây cần có da Lại thêm lần nữa là bốn rồi Bản thân ta muốn nhìn là ai muốn làm vẻ mặt ta Phiêu phiêu hơi sượng sốt Không biết tại sao nàng đột nhiên Cảm giác được bàn tay to lớn này Cực kỳ vững trải Chỉ là một bàn tay Nhưng mang mang đến cho nàng cảm giác rất an toàn nội tâm vốn hoảng loạn từ từ yên tĩnh lại cảm giác khó chịu cũng theo đó mất đi mu a co vung hai mươi sáu b m các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 423 trăm để đó ta tự xử Dịch a túp biên a túp nguồn bang Lôn y Calm. Cơ động nói rất bình tĩnh, thanh âm cũng không lớn, nhưng mà mỗi người trong phòng đều nghe được rõ ràng. Gã quản lý tự điếm bên ngoài cửa tự nhiên cũng nghe thấy. Nhất thời trong lòng khẩn trương đẩy cửa đi vào. Thật xin lỗi, thật xin lỗi đã quấy rầy các vị tiên sinh uống rượu. Là như thế này, tự điếm chúng ta vừa tới một vị khách quen với phiêu phiêu. Cho nên phiêu phiêu cần phải qua đó chào hỏi một tiếng kính xin các vị khách quý tha lỗi. Ta có thể mời rượu bồi tội cho các vị. Phiêu phiêu, người mau mau ra đây. Vừa nói hắn còn nháy mắt ra hiệu cho phiêu phiêu, ý bảo nàng mau chóng ra ngoài gặp hắn. Phiêu phiêu khó xử nhìn sang cơ động trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mới tốt. Cơ động lạnh đạm nhìn gã quản lý kia. Hắn cảm thấy thấy cả người tự dưng lạnh lẽo lòng dưới bàn chân lạnh lên. Trong nháy mắt lan truyền khắp toàn thân. Nụ cười trên mặt nhất thời trở nên miễn cưỡng. Cút ngay. chu tiểu tiểu cơ hồ muốn nổi giận gầm lên một tiếng. Tay phải vung lên một cổ ám kình trực tiếp quét gã quản lý văng ra khỏi cửa cánh cửa phòng còn tự động khép lại chu tiểu tiểu thật sự rất buồn bực bản thân không phải lúc nào cũng rảnh rỗi hiện tại muốn uống rượu một lần không bị ai quấy rầy kết quả vẫn có vấn đề xuất hiện cơ động bình thản nhìn qua chu tiểu tiểu nói mập mạc xem ra ta và tự điếm ngúp có tiền các ngươi có chỗ xung đột thì phải Mỗi lần chúng ta tới tử điếm ngốc có tiền, bất luận là nơi nào cũng sẽ xảy ra vấn đề. sắc mặt chu tiểu tiểu âm trầm bất định đứng lên ta đi xử lý ngay bây giờ. Nhất định sẽ cấp một đáp án công đạo cho ngươi. Cơ động lắc đầu không cần ta tự mình đi xử lý vậy. Hắn không để ý ai rót rượu cho mình, thậm chí không có người rót rượu cũng không sao. Thế nhưng bị khiêu khích liên tiếp như thế mà không có phản ứng thì hắn đã không phải là cơ động nữa rồi. Giống như hắn nói lúc nãy. Chuyện này đã có ba lần. Liên tục ba lần gọi phiêu phiêu đi ra ngoài. Việc này đã xúc phạm đến điểm mấu chốt của cơ động. Nếu không có phản ứng chẳng phải sẽ có lần thứ tư thứ năm hay sao. Mập mạp sưởng sốt hít sâu một hơi Chậm rãi gật đầu nói tự ngươi xử trí cũng được Coi như là hủy nơi này ta cũng không nói huy lời nào Hắn đang rất là buồn bực trong lòng nghĩ thầm Mấy tên khốn kiếp trong tự điếm đang suy nghĩ gì vậy Cho dù không biết thân phận của mình Nhưng phải biết hạn người có thể một hơi gọi rất nhiều loại rượu cao cấp không phải là người bình thường hay sao Bản thân cô ý bảo bọn họ tìm cô nương xinh đẹp nhất chiêu đãi cơ động Bọn họ lại liên tiếp gọi ra bên ngoài Chuyện này không chỉ quét sạch mặt mũi cơ động Lại càng làm cho bản thân mập mạc mất to thể diện luôn Cơ động chậm rãi buông bàn tay giữ phiêu phiêu ra Nói với nàng phiêu phiêu cô nương Mang ta đi tới chỗ lúc này gọi người bồi rượu Phiêu phiêu nghe thế cả kinh Thần sắc hiện lên một tia cầu khẩn tiên sinh Vang ngài không nên như vậy Ta không đi ra là được Ta ta Cơ động nhìn thẳng vào mắt nàng Nói lại mang ta đi Ta Phiêu phiêu còn muốn nói tiếp gì đó Nhưng khi ánh mắt của nàng và cơ động chạm vào nhau đột nhiên nàng khẽ chấn động. Y như bị sét đánh vậy. Ánh mắt người thanh niên tóc trắng này tự hồ có một loại ma lực thần kỳ Khiến cho nàng không thể cự tuyệt được. Chỉ có thể gật đầu mang cơ động đi ra ngoài. Sau khi hai người đi ra khỏi cửa. Phức thủy cười ha ha nói chúng ta uống tiếp. Không nên vì chuyện nhỏ như thế làm ảnh hưởng tới tâm tình mọi người Nghe Phất Thụy nói sắc mặt Chu tiểu tiểu đã buông lỏng mấy phần Dĩ nhiên hắn biết Phất Thụy đang cố ý giải vây cho hắn Trong lòng thầm nghĩ Xem ra phải để cho tiểu tử này mang về mấy bình rượu ngon rồi Cơ động theo phiêu phiêu ra cửa thì không thấy gã quản lý nữa Không biết đã đi đâu rồi Thần sắc phiêu phiêu rõ ràng đang rất khẩn trương, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn qua cơ động, nhưng nàng làm sao hiểu được cơ động chứ? Cách đó ra không xa có một gian phong truyền tới thanh âm huyên náo phế vật các ngươi đang làm gì đó. Ngay cả cô nương mời rượu cũng gọi không được, đúng là phế vật. Nhanh gọi nàng tới đây cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí Đừng nói là một gã chủ quản nho nhỏ như ngươi Coi như là tổng quản lý cũng chịu trách nhiệm không nổi đâu Vân vân, điện hạ bớt giận, điện hạ bớt giận Đây là thanh âm thứ hai cũng là thanh âm gã quản lý lúc trước Cơ động được phiêu phiêu dẫn đường đi tới chỗ này Cánh cửa phòng đúng lúc mở ra Gã quản lý mang bộ mặt như ăn phải mướt đắng từ bên trong đi ra Rất rõ ràng, hắn tuyệt đối đắc tội không nổi vị điện hạ kia Mặt khác, chu tiểu tiểu chỉ vung tay lên đã đánh hắn bay ra ngoài Rất hiển nhiên là người ta đã hạ thủ lưu tình rồi Nhưng mà bản thân lại đi tới đó lần nữa người ta còn có thể hạ thủ lưu tình sao? Vì sao mới buổi sáng đã gặp phải chuyện xui xẻo như vậy chứ? Hắn đang suy nghĩ miên man đột nhiên phát hiện trước mặt mình có thêm hai người. Khi hắn ngẫm đầu nhìn thấy cơ động, thần sắc trên mặt có thể nói là cực kỳ đặc sắc. Miệng thì há to cứng đờ ra. Dường như vừa mới phải hai con rồi chết vậy. Hầu kết không ngừng trồi lên trục xuống. Hiện tại hắn không biết nên nói gì cho đúng. Một cổ ám kình từ trên người cơ động tuôn ra, gã quản lý liền bị đẩy sang một bên nhường đường. Cơ động tiến tới lướt qua phiêu phiêu trực tiếp đẩy cửa bước vào gian phòng.